Ngủ với nữ nhân qua tàn ít bướm là quyển cơ đại nhân cho ta mọi thứ bây giờ, ta muốn báo đáp quyển cơ đại nhân thôi. Trên mặt của Hồ Cửu lộ ra một nét hài lòng nói, tố quyển cơ đại nhân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi rồi. Hắn lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lý Mộ nói, đây là thứ quyển cơ đại nhân đưa cho ngươi. Lý Mộ tiếp nhận bình ngọc hỏi, đây là cái gì? Hồ Cửu nói, đây là đang yêu của một xà yêu vừa mới bước vào cảnh giới thứ năm. Là chúng ta từ trong ta có một tà tu nhân loại Đoạt lại đó Ngươi gần đây có biểu hiện Quyển cơ đại nhân đều thấy trong mắt Này nàng đã ban thưởng đối với ngươi Sau khi mà luyện quá duyên yêu đăng này Ngươi hẳn có thể thăng cấp cảnh giới thứ tư Lý mộ Mặc lộ dễ kích động Dỗ dàng nói Đà tạ quyển cơ đại nhân Hô cứu dỗ dỗ bờ dài của hắn nói Cố gắng lên Ngươi nếu có thể tấn thăng thành công Ta sẽ đề nghị quyển cơ đại nhân cho ngươi trở thành thân vệ của uyển cơ đại nhân lý mộ nắm bình ngọc kiên định nói hồ cửu đại ca yên tâm đi ta sẽ cố gắng mà nhìn bóng lưng của hồ cửu rời đi lý mộ đóng cửa phòng thở vào một hơi trong khoảng thời gian này dưới sự tích cực biểu hiện của hắn rốt cuộc hấp dẫn một chút chú ý của uyển cơ nhưng mà cách tiếp cận thiên thư còn xa chưa đủ mục tiêu kế tiếp của hắn Chính là trở thành thân vệ của nàng, hoàn toàn lấy được tín nhiệm của nàng. Ba ngày sau, cạnh núi giả, Nguyễn Cơ đang dùng tượng đá kia để luyện kiếm, bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía nào đó. Một đạo yêu khí thuộc về cảnh giới thứ tư, lào dút lên trời. Sau thân thể của nàng, trên mặt của hồ cửu lộ ra một ngụ cười nói, Nguyễn Cơ đại nhân, hắn đã đột phá rồi, muốn đề bạc hắn làm thân vệ của ngài hay không vậy? Nguyễn Cơ thản nhiên, thu hồi ánh mắt nói, quan sát một chút nữa đi trong phòng lý mộ thu liễm yêu khí cố ý phát ra yêu đang xà yêu quyển cơ cho hắn thu lại chuẩn bị về sau để cho hai cháu gái hắn chỉ cần quyển quá thêm một ít pháp lực của mình thì có thể xây dựng ra biểu hiện giả dối đã tu hành phá cảnh không bao lâu hồn cửu tới rằng có một chút tiếc nuối tuy bây giờ ngươi còn chưa có thể trở thành thân vệ của quyển cơ đại nhân nhưng mà ta tin tưởng không cần bao lâu Nguyễn cơ đại nhân sẽ đồng ý thối. Lý mộ hơi thất vọng. Ý tứ hộ cử là hắn bây giờ chưa có đủ tư cách trở thành thân vệ của Nguyễn cơ. Nguyễn cơ có 20 thân vệ là tâm phúc thật sự của nàng. Muốn tiếp cận nàng đạt được cơ hội cảm mộ thiên thư đầu tiên phải thành tâm phúc của nàng. Không có phương pháp gì có thể trở thành thân vệ của nàng có thể tiếp cận nàng nhanh hơn. Thực lực cảnh giới thứ tư đã có tư cách trở thành thân vệ của nàng rồi nhưng mà quyển cơ hiển nhiên chưa đồng ý muốn tiếp cận nàng lý mộ cần phải càng thêm cố gắng hồ cửu tự như là nhìn ra lý mộ mất mát dương tay cho hắn một cú gấu ôm nói nè nè đừng có nản chí ngươi vừa đến mỹ tâm của nửa tháng thôi cố gắng cho tốt ngày sau có cơ hội mà lý mộ nói cảm ơn hồ cửu đại ca ta sẽ cố gắng tuy lập trường khác nhau nhưng mà trải qua hơn nửa tháng ở chung Lý Mộ lấy thân phận xà yêu cùng với đám người bên cạnh quyển cơ thành lập hữu nghị thâm hậu. Không thể không nói, bầu không khí của Mị Tông vô cùng tốt, thậm chí dược xa triều đình. Lúc mà Lý Mộ ở thần đô, người bên cạnh ở mặt ngoài khuôn mặt tươi cười đón chào, sau lưng tính kế đâm sau lưng các kiểu, hẳn là không thể chờ chết đối phương. Nhưng ở Mị Tông, không biết có phải bởi vì điểm chung của mọi người đều ưa nhìn hay không, Không khí giữa mọi người một mảng hòa thuận, nâng đỡ nhau, giúp đỡ, ở lúc đối mặt kẻ địch, chân thành hợp tác, thậm chí là hoàn toàn có thể mang phía sau lưng giao cho đối phương. Nhất là hầu cửu, ngay từ đầu, hắn đã chiếu cố rất nhiều đối với Lý Mộ. Hắn vẫn nhanh chóng quen thuộc mọi thứ ở đây, xem như người dẫn đường của hắn ở Mỹ Tông. Bèo nước gặp gỡ, hồ cửu tốt cho hắn, Lý Mộ cũng cảm thấy bất ngờ. Hai người sau khi ôm một cái thật lâu, Hồ Cửu an ủi Lý Mộ vài câu, xoay người rời khỏi. Lý Mộ đang muốn trở về phòng, lại nhìn thấy một chỗ cửa phòng khác, một tiểu yêu ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Yêu này cũng là hồ yêu, nhưng không phải là người của Mỹ Tông, mà là hạ nhân trong phủ của Nguyễn Cờ Trong chỗ tiểu diện này, tổng cộng có bốn phòng, trừ Lý Mộ, ba yêu vật khác, thân phận đều là hạ nhân trong phủ. Lý Mộ nhìn tiểu yêu đó một cái hỏi, Người nhìn một cái gì? Tiểu yêu lập tức lắc đầu nói. À không, không có gì. Tiểu yêu đó vốn định lập tức trở về phòng. Lý mộ trầm giọng nói. Trở về. Tiểu yêu lập tức dừng bước. Hắn chỉ là tiểu yêu quá hình thôi. Thân phận không thể đồng thể với cường giả mị Tông. Lý mộ nhìn hắn hỏi. Người vừa rồi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiểu yêu không dám giả bộ hồ đồ nữa. cúi đầu nhỏ giọng nói. Mọi người đều biết. Cửu. Hồ đại nhân không có thích nữ sắc. Lý mộ dẻ mặt dạy ra. Cái gì? Giờ khắc này bí ẩn trong lòng của hắn nhiều ngày qua đều đã cởi bỏ. Khó trách Hồ cửu liên tiếp khen hắn cái bộ dáng đẹp trai. Khó trách Hồ cửu chịu cố đối dáng như vậy. Thiệt cho hắn con tưởng là Hồ cửu chỉ là chân thật, nhiệt tình, vui vẻ giúp người. Mọi người đều biết Hồ cửu không có thích nữ sắc. Chỉ hắn không biết. Sau khi mà biết được tin này, cẩn thận nhớ lại, giống như mấy ngày nay, trong lời của Hồ Cửu đối với hắn, khắp nơi, mang theo ám chỉ. Lý mộ ngay ra tại chỗ, hắn đời này chưa có bao giờ mà cản lợi như vậy luôn. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không có dám ở lại phủ nữa, đi ra khỏi nguyện cơ phủ, không ngờ trước mặt liền đụng phải Hồ Cửu. Hồ Cửu hỏi, Tiểu xa ngươi đi đâu vậy? Lý mộ không thể tránh né, lúng túng nói, ta đi tắm một cái. Hồ Cửu tiếc nuối nói, đáng tiếc, chúng ta muốn đi ra ngoài, nếu không ta cho ngươi đi cùng rồi. Lý Mộ hỏi, có nhiệm vụ sao? Hồ Cửu nói, nhiệm vụ lần này rất là nguy hiểm, ngươi không nên đi, chờ ta trở lại, lại dẫn ngươi cùng nhau ngâm tắm. Lý Mộ giống là muốn tham gia nhiều nhiệm vụ, lập nhiều công lao, sớm ngày trở thành thân vệ của quyển cơ. Nhưng mà nghĩ đến Hồ Cửu, cùng dáng còn có chuyện quan trọng hơn. Vẫn là đánh mất ý niệm nói, có cơ hội sao nói đi. Khoát tay với hầu cửu, hắn xài bước rời khỏi. Hồ tộc đại khái là yêu tộc được hưởng thụ nhất. Bọn họ chỉ số thông minh không có kém gì nhân loại, thích sinh hoạt ở xã hội nhân loại. Thiên hồ xây dựng không có kém bất cứ nơi nào quận thành ở trong đại chu, chỗ ăn chơi trong thành càng chỉ có hơn không kém. Ít nhất Lý Mộ ở thần đô chưa có từng thấy nhà tắm tráng lệ như vậy. Chương 718 yêu cầu của Nguyễn Cơ Lý Mộ đi vào trong nhà tắm Một hồ yêu xinh đẹp Nhìn thấy quần áo cùng với lệnh bài bên hông của Lý Mộ Trên mặt lập tức nặng ra một nụ cười nói Đại nhân quan ngên quan lâm tiểu điếm Lý Mộ đặt xuống một khối tiền hồ quốc Dùng Linh Ngọc làm thành nói Chuẩn bị cho ta một gian phòng riêng Hồ yêu xinh đẹp cười khánh khách nói Muốn gọi hai cô nương giúp ngài bóp dai đắm lưng không? Lý Mộ thản nhiên nói, không cần, chuẩn bị một cái bể riêng là được rồi. Nhà tắm phục vụ rất là không tệ, thấy Lý Mộ không quý tứ trao đổi, hồ yêu xinh đẹp không có nói thêm. Rất nhanh bảo người ta chuẩn bị cho hắn một cái phòng riêng có bể tắm. Trong phòng nóng hôi hổi, nước ấm dội trên tảng đá nóng bỏng, kích phát cái hơi nước đồng đậm, rất nhanh đã lan tràn toàn bộ căn phòng. Tuy tới đây đã được nửa tháng, nhưng mà Lý Mộ vẫn như cũ, chưa có thả lỏng cảnh giác. Không biết cao thủ của Mỹ Tông còn có đang nhìn trộm hắn hay không? Cho dù bọn họ còn đang xem xét, hắn là cũng sẽ không có nhìn lén hắn tắm rửa. Hơn nữa, nơi này sương mù hôi hổi, quyền quan thuật có thể nhìn trộm, lại không có mang hiệu quả loại bỏ sương mù. Dù có người rình coi, cũng không có nhìn thấy cái gì. Lý mộ cởi quần áo đi vào bể tắm. Thiên hồ thành trên đỉnh núi cao nhất. Nam tử Anh Tuấn nhìn một bóng người mơ hồ trong hình ảnh, ánh mắt lộ ra tán thưởng nói: Không ngờ được yêu này trừ cái bộ dáng Tuấn tú còn có sở trường khác, bồi dưỡng cho tốt ngày sau có thể trọng dụng. Quyển cơ gấp gáp quay người đi, dùng một đạo pháp lực nhiễu loạn quyền quan thuộc kinh rể nói: Người từ bao giờ mà giống với hậu cũ vậy? Nam tử Anh Tuấn nhìn nàng nói. Ngươi cũng không có còn nhỏ nữa, đã tới lúc nên cân nhắc việc lớn cả đời rồi, ta thấy Bạch Nguyên không tệ nha. Quyển Cơ khoát tay, không kiên nhận nói, đừng có nhắc về hắn với ta, phiền chết đi được, hắn ngay cả ta cũng không bằng, dựa vào cái gì làm trưởng phu của ta. Nam tử Anh Tuấn bất đắc dĩ nói, ngươi là thiên tài hiếm thấy của hồ tộc chúng ta, muốn người cùng tuổi đạt tới tốc độ của ngươi, cái này không phải là làm khó bọn họ sao? Nguyễn Cơ hư lạnh một tiếng nói, đây không phải là cái cớ cho bọn hắn nhỏ yếu đâu. Giờ phút này, trong đầu của nàng không hiểu sao hiện ra một bóng người. Trước khi gặp được Lý Mộ, Nguyễn Cơ cho rằng nàng là mạnh nhất trong bạn cùng lứa tuổi, trừ cái vị kia ở Đại Chu Thần Đô. Sau khi mà gặp được Lý Mộ, lòng tin của nàng gặp đã kích rất lớn. Mấy ngày nay càng thêm khắc khổ tu hành, vì có một ngày có thể rửa sạch sỉ nhục trước kia. Nghĩ đến Lý Mộ, trong lòng của uyển Cơ dâng lên một ngọn lửa vô danh nói, ta về trước, à đúng rồi, pho tượng kia, ngươi bảo người ta giúp cho ta điêu khắc một bước nữa đưa đến phủ. Lý Mộ, một mình thoải mái, nằm trên bể tắm, lại vô tâm hưởng thụ. Cuộc sống nằm dùng mị tông so gián tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Đã trôi qua nửa tháng, hắn còn chưa có lấy được sự tín nhiệm của uyển Cơ. Nửa tháng qua, biến quá duy nhất, Chính là nguyện cơ từ không nhìn thẳng hắn đến ngẫu nhiên nhìn thẳng hắn mà thôi. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cần ở đây nghỉ ngơi 3 năm, 5 năm mới có thể đạt thành mục đích của hắn xác. Đây là điều lý mộ không có khả năng chịu được rồi. Hắn phải nghĩ cách khác thôi. Ở trên chuyện lấy lòng tin của nữ nhân, lý mộ không có kinh nghiệm gì. Bình thường mà nói, biện pháp đơn giản nhất đương nhiên là sắc dụ. Nhưng mà trong thiên hồ quốc này không thiếu nhất Chính là túng nam mỹ nhân. Ngay cả hồ cửu cũng đẹp trai bức người. Như lão trương chỉ sợ vừa mới lẻn vào thiên hồ Quốc Sẽ bị người khác phát hiện. Căn bản không có cơ hội nằm dùng mỹ tông. Bên cạnh đều là loại người này cả. Quyển cơ không có khả năng bị sát dụ. Lý mộ cũng sẽ không vì nhiệm vụ hy sinh thân thể của mình. Muốn nhanh chóng thượng dị con cân dựa vào biện pháp khác. Khi sương mù trong phòng bốc lên đến cực hạn. Lý Mộ lặng yên bố trí một cái trận pháp cách âm, lấy ra linh loa thấp giọng nói: Bệ hạ, rất nhanh trong linh loa truyền đến tiếng của nữ hoàng, người sắp trở lại rồi sao? Lý Mộ nghe được thanh năm của nàng có một chút chợt mong, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói: Có thể còn rất lâu, thần thời gian không có nhiều, chỉ có thể nói ngắn gọn, hoàng cung có mỹ tông nằm dùng, vô cùng có khả năng là cung nữ hoạt động ở phụ cận. Cung trường nhạc, bệ hạ có thể để ý thêm một chút, nhưng mà tốt nhất đừng rút dây động rừng đợi thần trở về xử lý. Trầm biết rồi, một mình người ở đó chú ý an toàn. Cảm tạ bệ hạ quan tâm, nơi này nói chuyện không có quá tiện, thần cướp trước. Cung trường nhạc, trong linh loa thật lâu không quan thanh truyền đến, chu vũ còn nắm nó thật lâu chưa có buồn xuống. Cúc Đại Nhân, một thân đồ đen đứng ở trong sân, vẻ mặt xấu hổ. Phàm là thám tử dưới trướng cô nàng. Có một vị có một nửa bản lãnh của Lý Mộ. Loại chuyện cực độ nguy hiểm này cũng sẽ không do thần tử bệ hạ sủng ái nhất đi làm. Yêu quất, thiên hồ thành, Lý Mộ rời khỏi bệ tắm Khi mà trở lại chỗ của mình ở phủ quyển cơ, nhìn thấy một bóng người đứng trong sân tựa như là đợi thời gian không ngắn. Lý Mộ bước nhanh qua, không người nói tham kiến quyển cơ đại nhân. Quyển cơ nhìn hắn, nghĩ đến một màn đó trong quyền quan thuộc sắc mặt có một chút mất tự nhiên, rất nhanh trấn định hỏi, Ngươi đi đâu vậy? Lý mộ thật nhanh nói, thủ hạ đi nhà tắm tắm rửa, quyển cơ đại nhân có gì giảm dò? Quyển cơ thản nhiên đáp, Cũng không phải là việc gì lớn, ta luyện đang còn thiếu một loại thuốc độc, mang nọc độc của ngươi ép cho ta một chút đi. Quyển cơ thấy Lý mộ thật lâu chưa đáp hỏi, như thế nào, người không muốn sao? Lý mộ vội nói, quyển cơ đại nhân hiểu lầm rồi, ngài đối với tiểu yêu có lớn, tiểu yêu có thể dân tất cả cho quyển cơ đại nhân, chỉ là... Quyển cơ hỏi, chỉ là cái gì? Lý mộ giải thích, chỉ là không phải toàn bộ xà độc đều có đọc, tiểu yêu vừa dặn là một loại không có đọc đó, là như thế nào cũng không có dắt ra nọc đọc được. Xong không nói sớm, quyển cơ liếc hắn, thất vọng rời khỏi. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn đã phản ứng nhanh, hắn vốn chính là đóng giả, cho dù là quyển cơ có mang hắn dắt cạn, cũng không ép ra một giọt nọc độc nào. Cuộc sống nằm dùng, quả nhiên khắp nơi đều là nguy cơ, có một chút vô ý liền có thể phiêu lưu bài lộ. Một đêm trôi qua, lý mộ đều chưa có ngủ ngon. Không phải là lo lắng bại lộ mà là đang tự hỏi hắn như thế nào quyển chuyển nói cho Hồ Cửu. Hắn thích từ trước tới giờ đều là nữ nhân ngực lớn mông to. Nam nhân cho dù có bộ dạng đẹp đi nữa hắn cũng sẽ không có thay đổi sở thích. Nói thẳng tương đối là mạo phạm lại có một chút khó hiểu. Nếu quyển chuyển lại sợ hậu Cửu không hiểu chứ. Nếu không thì mời hắn đi Lầu Xanh ở trong thành Đại bảo Kiển. Chương 719 Người tên Lý Mộ Một ít yêu vật nữ tính ở trong thành Bởi vì cái bản thân thiên phú tu hành không cao Vì đạt được tài nguyên tu hành Cũng không có ngại bán rẻ Đây là các nàng tự nguyện Ở Thiên Hồ Quốc cũng là hợp pháp Mời Hồ Cửu đi loại địa phương đó Hẳn là hắn hiểu ý tứ của mình chứ Không được Thân phận của hắn ở nơi này sống dai Vẫn là một con rắn trắng nhỏ ngây thơ mục đích là tiếp cận Quyễn Cơ làm cái loại chuyện này có thể sẽ hạ thấp đi ấn tượng của hắn trong cảm nhận của Quyễn Cơ hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn nghĩ một đêm Lý Mộ vẫn quyết định không có lộ giấu vết nhắc nhở hắn Lý Mộ sau khi mà rời giường vừa rửa mặt xong bên ngoài bỗng truyền đến một trận tiếng chuông nặng nề đây là tín hiệu mị tông triệu tập mọi người Lý Mộ rất nhanh ra khỏi chỗ ở tới đình phía trước trong đình diện đã hội tụ mười mấy bóng người đều là dáng vẻ nặng nề. Lý mộ không biết đã xảy ra cái chuyện gì, đang định hỏi hồ cửu. ánh mắt nhìn quét qua một dòng, trong đám người chưa nhìn thấy hồ cửu. Mấy yêu vật hôm qua, theo hồ cửu ra ngoài làm nhiệm vụ đã trở lại, chỉ có không thấy hồ cửu đâu. Lý mộ nhìn một con yêu vật bên cạnh hôm qua cùng với hồ cửu ra ngoài làm nhiệm vụ hỏi Hồ cửu đại cá đâu? Hồ yêu đó cuối đầu nói Chúng ta đã trúng bẫy tà tu, hồ cửu đại ca vì yểm hộ chúng ta rời khỏi, bản thân luôn lại đoàn hậu. Sau đó, hồ yêu chưa có nói thêm gì, đã có người mang trần tưởng nói ra. Từ sau lần trước bắt được 5 tên tà tu kia, thông qua su hồn đối với bọn họ, Mỹ Tông chiếm được không ít tình báo về tà tu. Lợi dụng những cái tình báo này, bọn họ trong hơn nửa tháng thời gian liên tục phá hủy mấy ca ngỗ tà tu, giải cứu được Cả chục đồng bào yêu tộc nhưng mà cũng bị tổ chức tà tu chú ý. Một lần này đó là tổ chức tà tu cố ý thả ra tên tức giả, hấp dẫn bọn họ mắc câu. Sau đó sớm bố trí mai phục, nếu không phải đám yêu dật sớm ngửi được nguy hiểm, lần này chỉ sợ một tên cũng không có về được. Dù vậy cũng là hồ cửu trả giá sinh mệnh mới chế tạo ra cơ hội cho bọn họ thoát thần. Nguyễn cơ từ phía sân sau đi ra trầm giọng nói. Theo ta, một hồ yêu đứng ra nói với Nguyễn cơ. Nguyễn cơ đại nhân, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Năm tên tà tu đó, mỗi một vị đều có tu vi cạnh với thứ năm. Bọn họ đều là cùng một mẹ sinh ra. Liên thủ bày trận, càng có thể địch lại cạnh giây thứ sáu. Chúng ta đi cũng là chịu chết thôi. Nguyễn cơ đại nhân cần nhắc, không thể để cho hồ cửu đại nhân hy sinh vô ích chứ thù này sớm hay là muộn phải báo thôi nhưng không phải bây giờ nghe mọi người khuyên can Quyễn Cơ hít thật sâu bóng người quá thành một luồng hào quang bay về phía ngọn núi cao nhất kia của Thiên Hầu Quốc không bao lâu đỉnh núi Nam tử Anh Tuấn hướng về Quyễn Cơ lắc đầu nói phụ thân đã biết quan ta cần trấn thủ ở đây không thể rời khỏi huống hồ quy củ yêu quốc người không phải là không biết người phía dưới mặc kệ quan quáng gì Hầm ỉ có lớn đi nữa, cương giá cảnh giới thứ 6 trở lên cũng không thể ra tay. Một khi mà chúng ta phá vỡ quy củ này, người khác liền cũng có thể phá, đến lúc đó nơi này sẽ một lần nữa trở nên không có trật tự, cảnh giới thứ 5 thậm chí cảnh giới thứ 6 sẽ có càng nhiều người ngã xuống. Uyển Cơ không có miễn cưỡng chỉ nghiến răng nói: "Vậy ta tự một mình đi." Nam tử anh tuấn lắc đầu nói: "Ngươi cũng không có thể đi." Ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn đâu. Nguyễn Cơ nói, ta muốn báo thù cho hầu cửu mà. Nói xong, nàng liền ngữ không rời khỏi. Nhưng mà nàng vừa mới bay lên không, thân thể đứng ở không trung, không thể tiến thêm bước nào nữa. Nguyễn Cơ giận dữ nói, buông ta ra. Nam tử anh Tuấn lắc đầu, ta không có để cho ngươi đi, nếu ngươi có gì sơ suốt, ta không có cách nào bạn nói với phụ thân đâu. Hắn phất phất tài, Quyển cơ liền bay vào trong động phủ. Nam tử anh Tuấn tùy tay bố trí một trận pháp nói. Ngươi ở bên trong bình tĩnh trước một chút. Thu của hồ cứu đợi đến lúc thích hợp ta sẽ để cho ngươi báo. Thả ta ra ngoài. Quyển dân cái tên khốn kiếp này thả ta ra. Quyển cơ trong động phủ lớn tiếng mắng chửi. Nam tử anh Tuấn chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu liền phi thân rời khỏi. Hồ cửu đại nhân chết bởi tài tà tu. Việc này rất nhanh đã truyền khắp thiên hồ thành. Yêu dân ở trong thành đều lòng đầy căm phẫn. Một bộ phận trong bọn họ chính là hồ cửu từ trong tay tà tu giải cứu ra. Nhưng sau đó truyền đến tin tức càng khiến cho bọn họ phẫn nộ. Những tà tu kia thế mà mang thi thể của hồ cửu đại nhân treo ở trên sơn môn vơi nắng vơi mưa. Đây là vũ nhục trần trụ rồi. Trong lúc nhất thời Tình cảm quần chúng Thiên Hồ Quốc phẫn nộ, hận là không thể dẹp yên sơn môn tà tu, nhưng mà Mỹ Tông chậm chạp không có động tác. Mấy tên tà tu đó thực lực quá mạnh dưới tình huống đại trưởng lão không ra, cho dù là bọn họ đi cũng chịu chết vô ích. Thiên Hồ Quốc trong động phủ đỉnh núi cao nhất, quyển cơ sắp nghiến dở ca hàm răng, ta nhất định phải giết bọn hắn. Cửa động phủ, một hồ yêu kể cho nàng nghe tình huống Thiên Hồ Quốc hai ngày qua. Lại nghĩ tới một chuyện nói Còn có một việc khác thủ Hạ không có dám đoán bừa Không biết có nên nói cùng Nguyễn Cơ Đại Nhân không Nguyễn Cơ hít thật sâu nói Nói đi Hồ Yêu Kỳ nói Con xà Yêu Kỳ lần trước Chúng ta bên ngoài mang về Đã biến mất 2 ngày hẳn là rời khỏi Thiên Hồ Thành Cái chuyện này hắn chưa có nói cho bất luận kẻ nào Có thể là tham sống sợ chết Tự mình bỏ chạy hay không vậy Nguyễn Cơ lạnh lùng nói muốn đi thì đi đi Mỹ Tông thế một mình hắn cũng không nhiều thiếu một mình hắn không ít lần sau gặp lại chính là địch nhân rồi Hầu yêu đó khó chịu nói yêu này không hiểu biết ân báo đáp chút nào nếu không phải là Quyễn Cơ đại nhân hắn bây giờ chỉ là một tiểu yêu quá hình thôi đời này không nhất định có thể ngưng tụ thành yêu đáng Quyễn Cơ lắc đầu không cần phải nhắc hắn nữa phải nghĩ biện pháp mang thi thể của Hầu cửu về Trong mắt hồ yêu đó hiện ra một nét khuất nhục lại dẫn thở dài nói. Cái này rất rõ ràng là mồi đó. Bọn hắn vũ nhục thi thể của hồ cửu như thế chính là vì dẫn chúng ta đến đó. Nơi đó khẳng định sớm đã bố trí càm bẫy rồi chờ chúng ta đưa tới tận cửa. Cường giả trong tộc bị người ta giết chết còn bị phơi thay vũ nhục. Mấy ngày nay trong thiên hồ quốc cực kỳ áp lực. Người Mỹ Tông Càng rất lâu chưa có triển lộ ra nụ cười. Hồ cửu bị giết, trong tông còn xuất hiện phản đồ. Xà yêu kia gia nhập Mỹ Tông không có đến một tháng, đã chạy khỏi thiên hồ quốc Càng là sĩ nhục của Mỹ Tông những năm gần đây. Chương 720 Người tên Lý Mộ Ta đã nói rồi, xà yêu kia cái lá gan cực nhỏ là ai nhất định khiến hắn nhập tông? Là Hồ cửu đó. Hồ cửu Hồ Đồ Ta biết hắn là coi trọng vẻ đẹp của xà yêu kia. Nhưng mà Mỹ Tông nhận người, không có thể chỉ xem mỹ mạo, còn cần phải xem phẩm tính cùng với tâm tính. Một đoạn thời gian trước, hắn còn giả bộ hung hẳn không sợ chết. Bây giờ lộ ra cái mặt mũi thật sự rồi. Thiên Hồ Thành, Cửa Thành, hai cường giả của Mỹ Tông trấn thủ Cửa Thành, nói với con xà yêu đó, vẫn như cũ tức giận khó yên. Nói tới con xà yêu đó, vẫn như cũ tức giận khó yên. Ngay lúc này một bóng người chậm rãi từ ngoài cửa thành đi tới Đó là một bóng người không cao lớn quần áo rách nát Người đầy máu tươi khập khiển từ nơi xa đi tới Người nào nơi này là thiên hồ quốc Người tới dừng lại đi Hai cường giả mị tông phi thân tiến lên Nhưng mà ngay sau đó sắc mặt của bọn họ đã xảy ra biến quá Cửa thành trên lưng người nọ còn cổng cái gì Hắn đã dùng cây mây quấn bên hồng, gắt gao nối liền dây dập trên lưng. Hai người rất nhanh thấy rõ cái thứ trên lưng của hắn, đó là một thi thể. Thoáng nhìn khuôn mặt thi thể đó, hai người một lần nữa kinh hồ ra tiếng. Là hồ cửu, thi thể của hồ cửu đó. Bóng người đó từng bước đi tới. Lúc mà đến cửa thành, chậm rãi ngẩn đầu, giữ vết máu bẩn, lộ ra một tấm gương mặt túng lãng thành tủ. Hắn cười với hai người giọng khàng khàng nói, ta mang thi thể của hồ cửu đại ca trở lại rồi. Nói xong, hắn liền cắm đầu ngã quỵ. Hai người dội bước lên đỡ lấy hắn, trên mặt tràn đầy chấn động. Ô, là hắn, hắn không có trốn, hắn thế mà mang thi thể của hầu cửu trở lại rồi. Nhưng, nhưng mà hắn làm thế nào chứ? Hai người mang theo một người và một thi thể dội dàng trở về thành. Không lâu sau, Từ Mỹ Tông truyền ra một tin tức, làm cho cả Thiên Hồ Quốc hoàn toàn sôi trào. Thi thể của hầu Cửu Đại Nhân được người ta mang theo trở về, mà mang về thi thể của hắn lại là dị tiểu yêu Mỹ Tông phản bội hơn nửa tháng kia. Rất nhanh, mọi người để hiểu ra, thì ra hắn không phải là phản bội. Tất cả mọi người của Thiên Hồ Quốc đều muốn mang về thi thể của hầu Cửu, nhưng không có một ai hành động bởi vì bọn họ biết. Đây là một cái bẫy, một cạm bẫy, ai đi, người đó chết. Mấy ngày nay, bọn họ trừ khiển trách, chỉ có thể khiển trách. Nhưng có một người, à không, có một yêu, hắn cái gì cũng chịu nói, một mình rời khỏi Thiên Hồ Quốc. Nửa tháng sau, khi hắn trở về một lần nữa, đã mang về thi thể của Hồ Cửu, cũng mang về sự tôn nghiêm của bị Tông, cùng Thiên Hồ Quốc. Tuy là bọn họ không biết nửa tháng qua đã xảy ra cái gì, nhưng mà nghe nói tiểu yêu đó, Cổng thi thể của hồ cửu đại nhân Thời điểm trở lại thiên hồ thành Trên người có to có nhỏ Gần 100 vết thương Đã dầu hết đèn tắt Mạng thì ngàn cân treo sợi tóc Nếu không phải là quyển cơ đại nhân Dùng linh đan quý giá cứu hắn Chỉ sợ bây giờ hắn đã chết rồi Con xà yêu nho nhỏ đó Ở trong thành Vẫn lên nghị luận rộng khắp Ta muốn hướng hắn xin lỗi Mấy ngày trước ta còn bởi vì hắn phản bội Mà mắng hắn nữa Thật sự đúng là một hảo hán tử rồi. Hắn là anh hùng thật sự mà. Anh hùng đáng giá mọi người phải kính nể. Nguyễn cơ phủ, vô số bóng người đứng trong sân. Có rất nhiều người trên mặt, dẫn như cũ, tràn ngập khó có thể tin. Không thể tưởng tượng. Nơi đó, dù là đại trưởng lão, cũng không có nhất định có thể an toàn mà rút lui. Hắn là một tiểu yêu cảnh giới thứ tư, rút cuộc làm như thế nào chứ? Tà! Chưa từng thấy vết thương nặng như vậy, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Như vậy mà cũng không chết, rốt cuộc cái gì đang ủng hộ cho hắn? Mọi người không có thể lý giải, một tiểu yêu thực lực thấp kém, vì sao có thể làm cái việc lớn như vậy, mà ngay cả cường giả cảnh giới thứ 6, đều không có dễ dàng hoàn thành. Trong đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trong phòng, Lý Mộ mở mắt, nhìn một bóng người đứng ở trước giường, dãy dụa đứng dậy nói, ra. Ra mắt quyển Cơ Đại Nhân. quyển Cơ ấn bờ dài của hắn... Về phía giường sau đó nói... Ngươi đã bị thương rất nặng... Cần phải tịnh dưỡng... Không cần phải hành lễ. Nói xong... Nàng nhìn mặt của Lý Mộ... Ngươi làm như thế nào? Ánh mắt của Lý Mộ... Lộ ra một sự đau thương nói... Ở nơi này... hô cứu đại ca là người đối với ta tốt nhất... Ta không thể thấy hắn sau khi chết... Thi thể còn phải chịu người ta vũ nhục. Vì thế ta mới dùng thần thông ẩn nắp của xà tộc ở trước sơn môn tà tu kia ẩn nắp nửa tháng mới rốt cuộc đợi được 5 cái tên cường giả đó rời khỏi đi. Quyển cơ lắc đầu nói, cho dù là như vậy, người cũng không có khả năng lấy được thi thể của hầu cửu. Lý mộ nói, ta biết, chung quanh thi thể của hầu cửu đại ca nhất định có mai phục, cho nên nếu mà cứng đối cứng chính là chịu chết, chỉ có thể dùng trí thôi. Cho nên ta ở sau khi mà năm tên cường giả tà tu kia rời khỏi nửa canh giờ. Ta biến thành bộ dáng của một người trong bọn hắn, lừa gạt thủ hạ của bọn hắn, bảo bọn hắn mang thi thể của hồ cửu đại ca thả xuống. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Ta thật không có dễ dàng gì mới giết ra. May mắn, sau khi mà năm tên cường giả đó rời khỏi, liền không còn cảnh dây thứ năm Nếu không, ta cũng không gặp được quyển cơ đại nhân rồi. Quyển cơ bật thốt lên nói, Điều đó không có khả năng biến quá chi thuật, Ít nhất là cần tu vi cảnh giới thứ sáu, Ngay cả ta còn không biết, Ngươi cũng không có khả năng có phù luật và đang dựa trả hình. Lý mộ nhìn nàng cảm kích nói, Cái này cần phải cảm tạ quyển cơ đại nhân, Là ngài khiến cho ta đột phá cảnh giới thứ tư, Ở cùng lúc tu vi đột phá, Ta thức tỉnh một thiên phú thần thông. Hả? Rắn không có thần thông biến quá, trừ phi quyển cơ nhìn lý mộ mặt lộ vẻ nghi ngờ rất nhanh liên nghĩ tới cái gì giật mình nói người có quyết mạch tích tộc sao lý mộ gật đầu nói tổ mẫu của thuộc hạ chính là tích tộc tích tộc có danh xưng tứ cước xà xa tộc cùng tích tộc thường xuyên có hiện tượng không tộc. thường xuyên có hiện tượng thông hôn trong đó quyển cơ rốt cuộc không nghi hoặc nữa nói người không có nên tự chủ trương Lý mộ lắc đầu nói, ngay cả ngày cũng đã bị nhốt. Ta nếu nói, đi mang về thi thể của hồ cửu đại ca, khẳng định không được cho phép. Nguyễn cơ hỏi, vì thi thể của hồ cửu, người chẳng lẽ ngay cả mạng cũng không cần sao? Lý mộ cười cười nói, cha của ta từng nói cho ta, yêu sinh trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta không thể bởi gì sợ chết, liền để cho hồ cửu đại ca sau khi chết, con phải chịu vũ nhục, Nếu không, cho dù là còn sống, ta cũng thẹn trong lòng. Không ngờ, cái tên tiểu xà như ngươi lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Chương 721 Ngươi tên Lý Mộ Một hư ảnh từ bên ngoài bay vào, cảm động nhìn Lý Mộ nói Ta thật sự không có uổng thương ngươi, ngươi thế mà chịu gì đoạt lại thi thể của ta, đi tìm chết. Ngươi có phải cũng đã động lòng đối với ta hay không vậy? Lý mộ nhìn linh thể đó, diện mạo giống như là hồ cửu như đúc, vẽ mặt dần dân dạy ra. Nguyễn cơ giải thích, hồ cửu tuy mất đi thân thể nhưng mà yêu hộ quán cuối cùng vẫn chài thoát trở về. Hồ cửu thở dài đáng tiếc nói, Đáng tiếc, ta trước kia không nghe lời khuyên của quyển cơ đại nhân, nếu ta cũng tu đạo pháp, tu ra nguyên thần, có thể một lần nữa trọng sinh, không đến mức biến thành cái bộ gián quỷ này. Hắn nhìn Lý Mộ hỏi, Tiểu xà, ngươi sẽ không bởi vì ta biến thành quỷ, liền không có yêu ta nữa chứ. Lý Mộ nằm trên giường, cố gắng nâng tay hướng Hồ Cửu dựng thẳng một ngón giữa nói, yêu cái con mẹ ngươi. Nói xong, hắn một lần nữa hồ mề. Hồ Cửu đang muốn tiến lên, quyển cơ phất phất tài nói, hắn thiếu chút nữa đã chết rồi, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn ta ngày sau còn trọng dụng, Không cho người có ý đồ gián nữa. Trên mặt của hồ cửu, lộ ra một nét khó chịu, Cuối cùng thở dài nói, Thuộc hạ biết rồi. Sau khi một người một quỷ rời khỏi, Cửa phòng tự đóng lại. Trên giường, lý mộ, một lần nữa mở mắt ra. Hắn nhẹ nhàng thở phào, Trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhiều ngày ở chung, Cho dù là con chó, Cũng sẽ sinh ra một ít cảm tình. Dứt bỏ lập trường chủng tộc, Những yêu vật này thật ra so với nhân loại càng thêm đáng giá thăm giao. Yêu hồn hầu Cửu vẫn còn, hắn cảm thấy vui mừng gấp bội. Lần này thu hồi thi thể của hầu Cửu tuy cũng có nguyên nhân mượn điều này để lấy được sự tín nhiệm của uyển Cơ. Vẫn là bởi vì giao tình của hai người. Loại kết cục này có thể nói tất cả đều vui. Hắn nói với uyển Cơ đều là sự thật. Tất nhiên, Lý Mộ có thực lực đánh lên sơn môn Tà Tu, mạnh mẽ cướp đoạt thi thể của Hồ Cửu. Nhưng mà sau khi cướp xong, hắn không có cách nào giải thích quá trình giữ nguyện cơ cùng với người của Mỹ Tông. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng kế. Thật sự, hắn ở phụ cận hang ổ tổ chức của Tà Tu kia, ẩn nấp non nửa tháng. Kiên nhẫn, chờ đợi thủ lĩnh của Tà Tu rời khỏi cũng là sự thật. Hắn thật sự đã biến quá thành cái bộ dáng một người trong đó. Nhưng sơ hở là Lý Mộ cố ý lộ ra, nếu hắn dễ dàng mang thi thể của hồ cửu cổng trở về, vậy là quá giả rồi, quyển cơ không nghi ngờ mới là lạ. Trái lại, nếu hắn cựu tự, tự nhân sinh, mạng ngàn cân treo sợi tóc, đã hiểm lại càng hiểm hơn, đoạt lại thi thể của đồng bào. Những người hoài nghi hắn cũng sẽ tự mình cảm thấy xấu hổ thôi. Lý Mộ không tin, hắn liều mà như vậy rồi, Nguyễn cơ chẳng lẽ còn không cho hắn làm thân dễ sao? Nếu mà lần này chưa thể thượng dị, nhiệt này lý mộ thật sự không có làm được nữa rồi. Đang vừa nguyễn cơ cho hắn, nhất định là thiên phẩm. Hắn ở trong phòng im lặng tịnh dưỡng 3 ngày, thương thế liền khôi phục gần hết. Trên thân thể, ngay cả một vết sẹo cũng không có nhìn thấy. 3 ngày qua, hắn tất cả đều có tiểu hồ yêu xinh đẹp hầu hạ. Những cái tiểu hồ yêu vừa mới quá hình này, Trong ánh mắt nhìn hắn tràn đầy ánh sao. Buổi chiều ngày thứ ba, một tiểu hồ yêu đi vào dùng ánh mắt khâm phục nhìn Lý Mộ dịu dàng nói. Đại nhân, Nguyễn Cơ Đại nhân mời ngài đi qua. Lý Mộ trong vòng ba ngày đầu tiên xuống giường, tới trong sân nhà của Nguyễn Cơ. Trong sân, Nguyễn Cơ đánh giá lý Cơ hỏi, tỉnh dưỡng thế nào rồi? Lý Mộ ôm quyền nói, gần ổn rồi, đa tạ Nguyễn Cơ Đại nhân đã tặng đàn. Quyễn Cơ gật đầu nói: Tùy ngươi cổng về thi thể của hầu cửu lập được công lớn, nhưng mà trong tâm vẫn có rất nhiều người không tin ngươi có thể làm được. Cho nên ta cần ngươi trước mặt có ta triển lộ thần thông của ngươi, chỉ cần ngươi có thể chứng minh điều ngươi nói là thật, về sau ai dám dị nghị ngươi, ta nhất định không dễ dàng bỏ qua. Lý Mộ đã sớm đoán được sẽ có một màn này, hắn không e ngại lấy tay áo che mặt. Một lát sau, khi bây giờ ống tài áo, hắn đã biến thành bộ dáng hồ cửu. quyển Cơ mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, Trong một yêu tộc nào đó, kẻ có thể thức tỉnh thiên phú thần thông loại cấp bậc này, trong dạng người không có được một, người là kẻ đầu tiên ta từng gặp. Thật ra, thiên phú thần thông của các đại yêu tộc, căn bản không có khó thức tỉnh như vậy. Chỉ là chúng nó không biết phương pháp thôi, hiểu được phương pháp, nhân loại cũng có thể mượn yêu pháp đêm thi triển. Chẳng qua không có dễ dàng như yêu tập thôi. Lý Mộ một lần nữa biến trở về, nhìn về phía Nguyễn Cơ hỏi, Nguyễn Cơ Đại Nhân đã được chưa? Nguyễn Cơ gần đầu nói, ngươi có thể trở về rồi. Trong lòng của Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn rời khỏi, Nguyễn Cơ bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì nói, đợi một chút. Lý Mộ quay đầu hỏi, Nguyễn Cơ Đại Nhân có chuyện gì? Quyễn Cơ nghĩ nghĩ chỉ vào pho tượng che kính vết kiếm kia bên cạnh núi giả nói người biến thành hắn cho ta nhìn xem Lý Mộ nhìn nhìn pho tượng đó nuốt nước miếng một cái nhỏ giọng nói Quyển Cơ đại nhân ta ta chưa từng gặp hắn ta sợ ta biến không có tốt đâu Quyển Cơ khoanh tay trước ngực nói không sao ngươi biến đi Lý Mộ thử nói được vậy ta thử xem Quyễn Cơ gật đầu nói. Bắt đầu đi, Lý Mộ lấy tài áo che mặt, một lát sau chậm rãi dời ông tài áo. Quyển cơ từng bước đi tới, đánh giá hắn một hồi lâu, cuối cùng dương tài, vỗ nhẹ nhẹ vào mặt của hắn, dẻo dẻo, trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa nói, tốt, tốt lắm. Lý Mộ sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn đầy kinh sợ rung giọng nói, Quyển cơ đại nhân, ngài đừng có như vậy nha. Nguyễn cơ nhìn gương mặt quen thuộc này, trong đầu hiện ra một số hình ảnh nào đó. nhịn không được, khóe miệng cong lên, lỗ ra một nụ cười đủ để mị hoặc chúng sinh nói, từ giờ trở đi, ngươi đi theo bên người của ta đi. Ý tứ câu này là, Lý mộ đã là thân vệ của nàng, hơn nữa là thân vệ sát bên người. Lý mộ cách mục tiêu cuối cùng của hắn, tiến lên một bước dài rồi. Trên mặt hắn, lộ nét vui mừng nói, cảm tạ Nguyễn cơ đại nhân, Quyển cơ nghĩ nghĩ nói, ta sẽ lại sửa cái tên cho ngươi, về sau ta sẽ gọi ngươi như vậy. Lý mộ không người nói, thuộc hạ tất cả nghe theo lời của quyển cơ đại nhân an bài. Quyển cơ nhéo nhéo mặt của hắn nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi tên là Lý mộ. Ôi trời, nếu không phải là quyển cơ chưa triệu tập cường giả mị tông, Lý mộ thiếu một chút nữa cho rằng mình đã bị phát hiện rồi. Lý mộ thấp thẩm nói, Quyển cơ đại nhân thuốc hạ có thể đi chưa? Nguyễn cơ nhìn hắn nói, Ngươi không cần phải trở về nữa, Từ giờ trở đi, Ngươi ở sân nhà bên cạnh ta, Ta có chuyện gì sẽ truyền cho ngươi bất cứ lúc nào. Chương 722 Sơn Dương Thế Tội Đáy lòng của Lý Mộ hơi vui sướng, Trên tâm lý kéo lại gần hay không, Tạm thời không có đề cập tới, Ít nhất không gian kéo gần lại không ít rồi. Hắn đã cách hoàn thành mục tiêu cuối cùng, chỉ có đi một bước dài thôi. Hắn rời khỏi chỗ của quyển cơ, trở về phòng thu dọn đồ đạc. Dọc theo đường đi, gặp được mấy người của Mị Tông. Mọi người đều nghỉ chân mà đứng, tay phải nắm đấm khẽ đánh dài trái. Đây là động tác tỏ vẻ tôn kính của Mị Tông. Ẩn nắp phụ cận tổ chức của tà tu nửa tháng, cử tử nhất sinh đoạt lại thi thể đồng tông, khiến cho Lý Mộ hoàn toàn thắng được sự tôn trọng từ đáy lòng của bọn họ. Lúc này trong tổ chức của tà tu nào đó nhất là một cơn bão, phế giật, các người mấy chục người không có trong được một cái xác sao? bị người ta ngén ngang xong tới mang yêu thi đó đi, còn giết mười mấy người các người làm được cái gì? Các người đúng là một lũ phế vật. Một lão giả nổi giận nhìn phía dưới mấy chục bóng người quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Cuối cùng có một người cố lấy dũng khí, ngẩng đầu nói, Sư phụ, không phải là bọn con vô năng, là tặc tử kia thật sự quá giả hoạt. Mọi người chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liên giả bộ thành bộ dáng của người, lừa đi thi thể đó. Bọn con về sau tuy là phát hiện không đúng, nhưng mà tặc tử này cực kỳ am hiểu ẩn nắp, lén vào trong rừng rậm, căn bản là không có tìm được. Bọn con đã tách ra tìm kiếm, lại bị hắn lần lượt đánh tàn giết ngược lại mấy người hơn nữa người này hung hãn không có sợ chết như là không muốn sống vậy lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng phi thường khó đối phó vớt nói nhảm đi một lão giả phật tài nói vô cùng nhục nhã quả thật là vô cùng nhục nhã truyền lệnh của ta quay có, có thể lấy được tính mạng của tặc tử đó thưởng 1.000 khối linh ngọc có thể bắt sống người này đưa đến trước mặt của lão phù thưởng 2.000 khối linh ngọc thiên hồ thành Thám tử mỹ Tông rất nhanh thám tính được cái lệnh truy sát của tổ chức tà tu. Một ngàn khối linh ngọc, cái này đối với tu hành giả dưới cảnh giới thứ sáu, vô luận là nhân yêu đeo là vụ hoặc không nhỏ. Nhưng mà đồng thời, bọn họ cũng lần đầu tiên từ tà tu trong miệng biết được tình huống chi tiết của việc này. Ẩn nấp nửa tháng chỉ vì chờ một cơ hội. Trước là dùng mưu kế lừa gạt tà tu tín nhiệm, sau khi bị phát hiện lọt vào tà tu bao dây tiểu trừ trong quá trình lẫn trốn lại còn có thể giết ngược lại mười mấy tà tu cùng cấp đây là mảnh nhân cỡ nào chỉ nghĩ một chút quá trình đó thôi cái lá gan hơi nhỏ một chút chỉ sợ cả người đều sẽ rát run trong nhà mới của lý mộ hồ cửu lơ lửng ở không trung cảm động nhìn lý mộ nói tiểu xà ta trước kia còn tưởng ngươi nhát gan tham sống sợ chết ta muốn hướng ngươi xin lỗi Ngươi là con người rắn rỏi chân chính, không giống như những thằng nhóc mặt trắng cái bộ dạng tuấn tu kia. Lý mộ xua tay nói, ta không phải đã trở lại sao, thật ra ta cũng đã sợ chết rồi, cho nên ta thời điểm làm việc đều đã trải qua kế hoạch kính kẻ. Xà tộc chúng ta máu lạnh, trời sinh thích hợp che giấu tung tích. Rừng cây là địa bàn của ta mà, bọn họ dám đủ vào chính là chịu chết. Hồ cửu thở dài, chưa có từ bỏ ý định nói, Cho nên cái này thật sự không phải là vì yêu sao? Lý mộ nghiêm túc nói, ta vẫn thích nữ nhân xinh đẹp, đời này cũng sẽ không có thay đổi đâu. Hồ cửu nói, ngươi thích là ai? Ngươi nói ra để ta hoàn toàn hết hy vọng. Lý mộ lắc đầu nói, ta không thể nói mà. Hồ cửu nghĩ nghĩ giật mình nói, là quyến cơ đại nhân sao? Lý mộ chưa có phủ nhận nói, xin hồ cửu đại ca giúp ta giữ bí mật nha. Hồ Cửu than nhẹ một tiếng nói, ta biết mà, Mỹ Tông, Thiên Hồ Thành, à không, toàn bộ yêu quốc, chỉ cần có ấy thôi, ai mà không thích Nguyễn Cơ Đại Nhân, nhưng mà thích của ngươi nhất định không có kết quả đâu, trừ phi ngươi có thể bắt sống Lý Mộ, đưa đến trước mặt của Nguyễn Cơ Đại Nhân, trở thành thân truyền đệ tử của Thiên Quân mới có một tia cơ hội. Lý Mộ nắm tay nói, ta sẽ cố gắng, Hồ Cửu thất vọng rời khỏi. Lý Mộ đóng cửa phòng, nằm ở trên giường. Bất cứ một giống cái nào, mặc kệ là nữ nhân hay là nữ yêu, đối với người thích mình, mặc dù là không thích, cũng rất khó chán ghét nổi. Cái này huống chi, hắn là loại vừa đẹp trai, vừa giảng nghĩa khí này. Vì sớm đi hoàn thành nhiệm vụ, Lý Mộ muốn dùng hết tất cả thủ đoạn, tranh thủ hảo cảm của quyển cơ. Hắn nằm không một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng của quyển cơ. Lý Mộ ngươi ra đây. Lý mộ chưa có lập tức hành động mà là qua một hồi lâu, chờ Nguyễn Cơ gọi ba lần mới ra khỏi phòng, treo qua tường sân, đáp ở trong một cái chỗ sân khác. Nguyễn Cơ díu mày hỏi, người ở trong phòng làm cái gì? Ta gọi người ba lần rồi. Lý mộ ai nãy nói, à xin lỗi Nguyễn Cơ đại nhân, ta chưa có thích ứng cái tên cái tên mới này, vừa rồi chưa có ngay lập tức phản ứng lại. Nguyễn Cơ nói, về sao chậm rãi quen thôi. Nàng ném cho Lý Mộ một cái tấm lệnh bài nói Từ giờ trở đi Ngươi chính là thân vệ của ta Ta đi đâu ngươi đi đó Lý Mộ ứng ngực đứng nói Dân Nguyễn Cơ lại nói Còn có trước khi gặp ta Ngươi phải đổi thành cái bộ dáng pho tượng kia Lý Mộ sờ sờ đầu Nghi hoặc nói Vì sao Nguyễn Cơ thẳng nhiên nói Không có gì sao cả Ngươi chỉ cần nghe lời là được rồi Lý Mộ không có lắm miệng nữa Lấy tay áo che mặt Rất nhanh liên biến thành một gương mặt khác Nguyễn Cơ Trước sau đánh giá hắn một phen Đưa tay trên hư không Quét một cái Trước mắt Lý Mộ xuất hiện ở hình chiếu của hắn Nguyễn Cơ nói Vẫn có một chút không quá giống Người nhìn kỹ đi Tốt nhất có thể biến giống như đút cho ta Không sai chút nào Lý Mộ mặt lộ vẻ khó xử nói Thuộc hạ thuộc hạ sẽ cố gắng Một canh giờ sau Trải qua vô số lần thử nghiệm Lý mộ rốt cuộc biến thành cái bộ dáng quyển Cơ hài lòng. Quyển Cơ bảo người ta trình lên một bộ quần áo nói, thay đi. Lý mộ trở về thai quần áo mới, kiếm của hắn ban đầu ở lúc đánh nhau với tà tu gãy rồi. Quyển Cơ thai cho hắn một cây mới, phẩm chất so với ban đầu còn tốt hơn, ít nhất ở địa dài trở lên. Khi mà hắn một lần nữa đứng trước mặt của Quyển Cơ, Quyển Cơ sau khi ngẩn ra một phen, nần tài liền bổ tới một nhà kiếm. Lý mộ, hai tay ôm đầu kinh quảng nói, quyển cơ đại nhân đứng. Đoạn kiếm trong tay của quyển cơ, ngừng ở thời điểm cách cổ của hắn chỉ có một tia. Nàng nhắm mắt, sau khi mà hít thật sâu, mỉm cười nói, tu vi của ngươi tuy tăng lên, nhưng lại là mượn dùng ngoại vật, thật lực cùng pháp lực không có xứng. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta sẽ chỉ đạo ngươi tu hành. Bây giờ, ngươi có thể dùng kiếm trong tay ngươi công kích ta. Chương 723 có một số thứ Giờ khắc này Ánh mắt của Nguyễn Cơ nhìn hắn Khiến cho Lý Mộ nghĩ tới nữ hoàng Nàng trước khi mà luận bàn với Lý Mộ Chính là nhìn hắn như vậy Lý Mộ rốt cuộc biết Nguyễn Cơ vì sao mà bảo hắn Biến thành cái bộ dạng này Nàng đang lấy cớ chỉ đạo tu hành Quang minh chính đại trúc giận Tuy ở trong lòng của nàng Lý Mộ không phải là Lý Mộ nàng hận Nhưng mà diện mạo giống nhau Đánh trong lòng cũng sẽ thấy thống khoái. Nói cách khác, hắn đã sớm thành sơn dương thế tội của mình rồi. Giờ khắc này, Lý Mộ muốn phẫn nộ mà phản kháng. Ở một chớp mắt sao, nhớ tới hàng tính, nhớ tới câu tiễn, đành phải lắc đầu. Đại trưởng phu, co được, giảng được, nhỏ không nhịn được, bị loạn đại mưu, không có giàu hàng cáo, làm sao bắt được cáo con. Vì thiên thư, vì cơ mật của Mỹ Tông, hắn nhịn. Lý Mộ, Hít thật sâu, nghiêm túc nhìn Nguyễn Cơ nói. Nguyễn Cơ đại nhân, đắc tội rồi. Hắn đâm ra một kiếm, lẫn tiếng nói, xem kiếm. Xong kiếm trong tay của Nguyễn Cơ đổ thành xong tiền, nàng quật một roi trên người. Nàng quật một roi trên người của Lý Mộ thản nhiên nói, quá chậm rồi. Vẫn là quá chậm, sơ hở quá nhiều. Chỉ có vậy sao? Người như thế nào từ trong những người đó giết ra? Lý Mộ cắn răng kiên trì Nguyễn cơ căn bản chưa có áp chế pháp lực của nàng. Bày rõ là bắt nạt người ta. Nhưng mà lý mộ chỉ có thể chịu đựng. Món nợ này hắn nhớ trước ở trong lòng. Chờ hắn chiếm được thiên thư, tra được nằm dùng của Mỹ tông ở thần đô. Hắn sớm hay là muộn, cái hận hôm nay chịu hoàng trả gấp bội. Ngoài cửa, hồ cửu đứng xa xa nhìn một màn trong sân, lắc đầu nói. Cái này chẳng lẽ chính là yêu sao vậy? hầu Yêu bên cạnh của hắn nhỏ giọng nói, Nào có bắt nạt yêu như vậy, quyển Cơ Đại Nhân thế này cũng quá đáng rồi. Bảy ngày thời gian, Nhoán một cái đã qua. Mấy ngày qua, Đối với hành vi của Nguyễn Cơ, Lý Mộ ghi sổ hết, Chưa từng nói một câu quán hận. Tuy là bị lăng nhục, Nhưng sau mỗi lần, quyển Cơ đều ban toán một ít đang dược khôi phục, Còn có các loại pháp bảo. Mọi người mỹ tông, Từ ngay từ đầu đã từng xót hắn, Đến về sau chỉ còn hâm mộ. Mấy ngày sau, Tưởng như là bản thân của quyển cơ cũng xấu hổ, Nhìn Lý Mộ không nói một lời, Phát Tài Áo nói, Thôi, hôm nay không có luyện nữa. Nàng ngồi trên ghế đá nói, Lại đây, bóp vai cho ta đi. Thiên Hồ Thành, Trong một chỗ nhà tắm, Hơi nước lượng lợ, Trong trận pháp cách âm, Lý Mộ đang báo cáo theo lệ cho nữ hoàng. Thần đô xa xôi, Cung trường nhạc, Chu Vũ tựa chéo trên ghế rồng, ngồi thẳng người dậy tức giận nói. Cái gì? Ả thế mà bắt nạt ngươi như vậy sao? Còn bảo ngươi bóp dai cho Ả hả? Trẩm cũng chưa từng bảo ngươi bóp mà. Nàng đứng bật dậy, một chưởng dỗ trên bàn trước người. Cái bàn gỗ dày nặng chấn động thành một phấn. Chu Vũ ngực phập phòng, nghiến răng nói. Hồ ly chết tiệt, tức chết chậm luôn. Thiên hồ thành. Hồ cửu, mất đi thân thể, chuyển tu quỷ đạo, đang nói chuyện phiếm cùng dĩ dài tên đồng bạn Các người có phát hiện không? quyển cơ đại nhân gần đây tựa như không có quá giống với trước kia. Sao? Ngươi ý thức được, ta còn tưởng là ảo giác của ta chứ? Không phải là ảo giác, quyển cơ đại nhân gần đây càng thích cười hơn, sắc mặt so với trước kia tốt hơn nhiều. Giống như những cái nương tử từng được tứ tắm đó. Cầm miệng. Nguyễn cơ đại nhân là các ngươi có thể nghị luận sao Hồ Cửu giận mắng một tiếng Mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng Bọn họ nhìn bóng người khắp khiển nào đó Từ phủ Nguyễn cơ đại nhân đi ra Trên mặt lộ ra một nét hâm mộ Nguyễn cơ đại nhân chưa từng đối đãi với người nào như vậy Nàng mỗi lần đều sẽ ban thưởng rất nhiều cho tiểu xà Tài sản của hắn bây giờ so với chúng ta còn dày hơn nữa Đây đều là tiểu xà dùng thân thể đổi lấy Người xem hắn mỗi lần bị Nguyễn Cơ Đại Nhân trà đạp thê thảm cỡ nào chứ? Cái này tính là gì? Nếu mà hắn đồng ý, ta có thể đổi với hắn. Cái đó phải xem Nguyễn Cơ Đại Nhân thôi. Lý Mộ đã trở thành thân dệ bên người của Nguyễn Cơ. Nguyễn Cơ mỗi ngày đều sẽ thưởng cho hắn một ít thứ tốt, nhưng mà hắn vẫn không tiếp xúc đến thiên thư. Mấy ngày nay, hắn hầu như là mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ không bỏ, sẽ ở chỗ của Nguyễn Cơ chịu khuất nhục đều là trên thân tà tu đòi trở lại. Có quyển cơ tặng hắn pháp bảo, thực lực của lý mộ có thể phát huy ra liền càng mạnh. Gặp nguy hiểm hắn luôn xông lên phía trước, khi mọi người rút lui cũng là hắn chủ động lưu lại cản đường phía sau. Khi mà đấu pháp tự tổn hại tám trăm, đã thương địch thủ một ngàn. Hành vi lấy thương thế đổi mạng khiến cho hắn dần dần thắng được mọi người tôn trọng. Gần đây mọi người xưng hô đổi dán. Cũng từ tiểu xà đã biến thành Lý Đại Nhân. Nguyễn Cơ không chỉ sửa lại tên cho hắn, còn bảo mọi người ở Mỹ Tông đều lấy cái này để xưng hô. Từ đầu tới cuối, Lý Mộ đều chưa có đợi được những người này gọi hắn một tiếng ngô ngạn tổ. Lý Mộ đối với hành vi tự mình an ủi này của Nguyễn Cơ tỏ vẻ cực độ khinh rẻ. Nàng không có đi thần đô tìm hắn báo thù, ở đây lừa mình dối người, tính là anh hùng cái gì? Còn bạn lãnh, sau này công bằng đánh một trận, Lý Mộ sẽ khiến cho nàng cẩn thận nếm thử cảm giác của mình bây giờ. Bên ngoài, gian lên cái tiếng chuông triệu tập. Khi mà Lý Mộ tới đình trước, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít cường giả. Nhìn kỹ, đây chẳng phải là cường giả Mỹ Tông cùng Nguyễn Tông lần trước tới động phụ của Bạch Đế. Nguyễn Cơ đã dẫn theo sao? Trong ma đạo Thập Tông, Nguyễn Tông và Mỹ Tông đều nằm trong tay của dạng Nguyễn Thiên Quân. Loại đội hình này đã bao gồm một nửa cường giả của hai tông. Sau khi mà nhìn thấy những người này, lý mộ liên rõ mục đích của quyển cơ. Thiên hồ nhất tộc, có ân tật báo, có thù cũng tật báo. Lần trước, chịu thiệt lớn như vậy, thù này không báo, không phải là phong cách của thiên hồ. Trong lòng nàng, vĩnh viễn nhớ rõ cái chuyện này, thậm chí ngay cả tu hành cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nàng tụ tập những cường giả này chính là vì báo thù trong 12 người trừ Lý Mộ đều là cảnh giới thứ năm, nhưng mà những cường giả cảnh giới thứ năm này ánh mắt nhìn Lý Mộ cũng không có một chút xem thường. Ở trong mấy ngày nay, Lý Mộ đã dùng hành động thực tế chứng minh chuyện cảnh giới thứ năm có thể làm được, hắn có thể làm được, thậm chí có thể làm tốt hơn. Chuyện cảnh giới thứ năm không làm được, hắn cũng có thể làm được, tùy hắn tu vi không quá cao, nhưng mà loại tinh thần hung hãn không sợ chết đó khiến cho người ta bội phục. Quyển cơ, lơ lửng trên không, lạnh lùng nói. Hơn 10 bóng người, xé gió bay lên, hướng bên ngoài thiên hồ quốc bay đi. Chương 724, có một số thứ. Mấy canh giờ sau lý mộ, một kiếm, chém ngã một tà tu. ánh mắt, nhìn phía bầu trời nơi xa, nơi đó truyền đến từng đợt pháp lực giao động kịch liệt vô cùng. Đối thủ của bọn họ lần này cực kỳ cường đại, chính là năm đại thủ lĩnh của một tổ chức tà tu năm người này là huynh đệ sinh năm sau khi mà tu hành tâm ý tương thông phối hợp cực kỳ ăn ý năm người liên thủ có thể lấy tu vi cảnh giới thứ năm để mà địch lại cảnh giới thứ sáu thực lực trong tổ chức tà tu cũng là hàng đầu đây cũng là nguyên nhân nguyễn cơ lần trước chưa có báo thù trong yêu quốc ngâm thừa nhận cảnh giới thứ sáu không thể dễ dàng ra tay mạnh như là mỹ tông cũng không có làm được gì tổ chức này. Nguyễn Cơ đã tốn thời gian mới một lần nữa triệu tập đầy đủ các cường giả này, muốn rửa sạch sỉ nhục ngày trước, báo cái mối thù sâu. Năm quân đệ kia có thể trong yêu quốc có một vị trí, không phải là không có đạo lý, năm quân đệ liên thủ phối hợp cực kỳ ăn ý. Nguyễn Cơ triệu tập 10 cường giả của mỹ tông, quyển tông, vậy mà chỉ có thể cân sức ngang tài với bọn họ. Loại chiến đấu cấp bậc này Tu di của Lý Mộ bây giờ tự nhiên không thể tham dự, nếu không bọn Nguyễn Cơ khẳng định sẽ hoài nghi. Hang ổ tà tu này, đám lâu la trừ 5 tên thủ lĩnh kia, cũng không có tham dự được loại chiến đấu cấp bậc này, ung ung dây công Lý Mộ. Lý Mộ hôm nay, cho dù lấy trình độ cảnh giới thứ tư cộng thêm pháp bảo Nguyễn Cơ cho hắn, cũng không có sợ cảnh giới thứ năm đánh giết những tà tu này như là bổ dừa thái rào. Là hắn! Chính, chính là cái người mà lần trước cướp thi thể đó. mau lui. Tuy là bộ dáng khác nhau, nhưng mà người này cho bọn hắn cảm giác tuyệt đối không sai. Một đám tà tu rất nhanh đã nhận ra, người trước mặt của bọn hắn chính là tồn tại khủng bố không lâu trước đó, một mình xông vào sơn môn của bọn hắn, cướp đi thi thể của hồ yêu. Sau khi mà ý thức được điểm này, các tà tu vừa rồi, hung ác dị thường, lập tức kinh sợ, lui về phía sau lý mộ đang muốn truy kích bỗng nhiên dừng bước đuôi lông mày khẽ nhếch lên trên mặt hiện ra một mảng ngạc nhiên sau đó một khí tức cường đại từ lòng đất bộc phát ra nhìn từ khí thế này vậy mà lại là một cường giả cảnh giới thứ năm hơn nữa thực lực hẳn là cảnh giới thứ năm đỉnh phong. Tu gì so với quyển cơ còn mạnh hơn rất nhiều sau đó mặt đất nơi nào đó vỡ ra một bóng người xé gió lao ra Khi mà nhìn bóng người đó, mặt của Lý Mộ lộ vẻ ngạc nhiên. Bộ dáng của người này cùng với năm tên thủ lĩnh tổ chức tà tu này giống nhau như lúc. Trên bầu trời, đám cao thủ hai tông sau khi mà sửng sốt lập tức lộ ra dây mặt kinh hải. Ôi trời, sao còn có một tên vậy? Không ổn, bọn hắn là sáu huynh đệ sao? Chết tiệt, coi giàn trá. Lão giả đó chưa có trợ giúp năm người còn lại. Mà là dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lý Mộ. Nghiễn răng nói. Thì ra là ngươi. Dưa dứt bóng người của lão đã biến mất tại chỗ. Lý Mộ không một chút do dự. Mang lá bùa vỗ trên ngực của mình. Thân hình trốn xa. Nơi hắn ban đầu đứng. Móng vú khô gầy của lão giả thò ra. Nếu mà Lý Mộ còn ở tại chỗ. Đã bị lão trảo xuyên tim rồi. Ngươi không có chạy thoát được đâu. Lão giả một đòn chưa kết quả. Hưng lạnh một tiếng đuổi theo về phía lý mộ Trên bầu trời Quyển cơ biến sắc Đang muốn đuổi theo Lão giả đã chắn trước người của nàng cười lạnh Tiểu mỹ nhân cũng lúc này rồi Còn nghĩ tới người khác chịu cố tốt cho người trước đi Quyển cơ lạnh lùng nói Cút ra Lão giả chưa đáp lại Thế công càng hung hiểm hơn Quyển cơ lạnh lùng nhìn lão Bóp nát ngọc phù trong tay Sau lưng cô nàng bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh Đó là một con xích hồ thật lớn, hư ảnh cáo lông đỏ cao trăm trượng, phía sau có bảy cái đuôi tung bay. Sau khi mà hư ảnh cáo lông đỏ xuất hiện, liền chui vào thân thể của Nguyễn Cơ. Năm lão giả, ánh mắt kinh sợ nhìn Nguyễn Cơ trên người, tản mát ra hơi thở khủng bố. Bỗng sinh ra một loại cảm giác đại nạn sắp tới rồi. Cùng lúc đó, trong núi rừng, một bóng người đang nhanh chóng chạy trốn. Ở phía sau, một luồng hào quang đuổi theo con tha. Khoảng cách của hai người đang bị không ngừng rút ngắn Lão Phu xem lá bùa này của ngươi có thể kiên trì tới khi nào chứ Giảm giết đệ tử của Lão Phu Lát nữa ta sẽ mang ngươi rút hồn luyện phách Thân thể luyện chế thành thi Hồn của ngươi ta sẽ không giết Ta muốn cho ngươi ngày ngày phải chịu khổ u quả đốt hồn Quy lực của Phu Lục có hạn Lá bùa trên người của Lý Mộ không ngừng nhạt đi Tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại Lão giả vận pháp lực, đột nhiên tăng tốc, móng vuốt khô gầy hung hăng chộp vào cổ của Lý Mộ. Nhưng mà ngay sau đó, lão bỗng nhiên tự đáy lòng trào ra một loại cực độ kinh sợ, thân hình nhảy mắt bạo lùi, kinh nghi bất định nhìn Lý Mộ. Thân thể của Lý Mộ đã dừng lại, lơ lửng trên không trung, hắn quay đầu nhìn lão giả đó, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Có một chút thủ đoạn." Lão giả kinh sợ đánh giá Lý Mộ ngay tại vừa rồi, Trong rộng của lão bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một loại nguy cơ sinh tử mạnh liệt. Cái đó có liên quan đến công pháp của lão tu hành. Công pháp lão tu hành có thể khiến ở một khắc trước khi mà nguy hiểm đến. Trong cõi kỳ ảo sinh ra một loại cảm giác. Loại cảm giác này lão trên người có rất nhiều cường giả đều cảm nhận được. Một lát trước đó, lão từ trên thân quyên vật cấp thấp này thấy mà lại cảm nhận được sự nguy hiểm tương tự. Nhưng mà lão thấy thế nào? Người này cũng chỉ là một yêu vật Cảnh với thứ tư thôi Lão sắc mặt kinh nghi Trầm giọng hỏi Người rốt cuộc là cái gì vậy Lý mộ nhìn trái nhìn phải Xác định bọn họ đã bay rất xa chung quanh không có ai thẳng nhiên nói Có thể rồi Trong hư không Một cái chuông khổng lồ đột nhiên hiện lên Ở trong ánh mắt kinh sợ của lão giả kia Mang lão phủ đầu vào Lý mộ ngươi ở đâu Một bóng người xé gió chạy đến, thanh nằm quyển cơ dưới pháp lực thêm vào gian dọng núi rừng. Sau khi mà sử dụng yêu thuật đỉnh cấp của hộ tộc giải quyết năm tên tà tu kia, nàng đã lập tức hướng về phương hướng của lý mộ cùng lão giả đó biến mất đủ theo. Nàng rất rõ, lý mộ tuy có không ít pháp bảo nhưng mà cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của lão già đó. Dọc đường không có thấy tung tích hai người, cũng không có bất cứ dấu vết đấu pháp gì. Hồ Cửu đi theo phía sau nàng bày đến lo lắng nói, tiểu xà không có việc gì chứ. Nguyễn Cơ sắc mặt khó coi, bọn họ trước đó không biết, năm tên thủ lãnh của tổ chức tà tu này thế mà đều là lợn rừng thành tinh. Hơn nữa bọn họ không phải là năm huynh đệ mà là 6 huynh đệ. Nàng hít thật sâu dặn dò mọi người, tách ra mà tìm đi. Các bạn vừa nghe xong tập 91, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân.